À, trong chuyện ngày hôm nay, có một dân vợ có một cái tên rất là dễ thương Mà ta nói vừa vừa cái tên vừa thối thác mà nó vừa... Sao ta? Thôi, nghe chuyện đi Rồi mọi người sẽ nói thêm cái ý giùm tôi Cái tên này nó như thế nào, nghe Bật mí Tên Lỡ Nghe không? <cười> Thôi Vô chuyện mọi người ơi, trễ rồi. Và bây giờ chúng ta bắt đầu. Truyện ma Lê Huy An Nó tên là Lỡ. Cái tên nghe như một câu thở dài của số phận. Dài ngày nữa thôi, nó tròn 20 tuổi. Cái tên nó đã nói lên tất cả. Nó không được mong chờ, không nằm trong bất kỳ dự định nào của cha mẹ nó. Sự tra đời của nó chỉ là hậu quả. Của một lần lầm lỡ Và có lẽ gì như vậy Từ lúc biết nhận thức tới bây giờ Lỡ chưa bao giờ Thấy cả gia đình của mình Xung dậy dưới một mái nhà Nhà nó nằm tận ở cuối làng Nơi đất rộng mênh mông Nhưng thưa giắng người Xung quanh chỉ có vài ngôi nhà siêu dẹo Cách nhau bởi những khoảng không vô tận Trẻ con trong làng cũng thưa thớt Chúng phải phụ giúp cha mẹ Lao động từ rất nhỏ Cái nghèo nó như một tấm màn xám xịt bao phủ cả làng. Cha mẹ của lỡ làm thuê làm mướn, không ngày nào ổn định. Bữa ăn thiếu thốn đến mức chỉ có cơm nguội với muối ớt là món chính. Những hôm không ai thuê, cả nhà phải nhịn đói. Lỡ đã quen với cái việc nhịn đói rồi, quen với cái cảm giác cồn cào ở trong bụng. Đến mức đôi khi phải ra ngoài giường bẻ chuối chát ăn cho qua ngày. Cả ba người sống chung với một mái nhà, nhưng họ như những bóng ma lặng lẽ. Mỗi ngày trôi qua, họ không bao giờ nói với nhau một câu nào. Mẹ nó thì nhỏ con, suốt ngày bà chỉ lang thang đâu đó, không ai biết bà đi đâu. Có hôm đến tận khuya mới về. Người ta đồn rằng bà làm như vậy để tránh mặt ông chồng, để khỏi phải nghe những lời mắng chửi vô cớ. Còn cha của lỡ thì là người đàn ông thô kệch, nóng tính như lửa lại nghiện rượu. Mỗi lần ông về nhà loạn joạn, mắt lờ đờ lại lỡ biết chắc rằng mình sắp bị đánh đập. Để tránh đòn roi, lỡ trốn ra ngoài lang thang khắp nơi, chỉ dám về nhà khi trời đã tối mịt. Nhưng nỗi sợ lớn nhất của lỡ không phải là đói khát hay đòn roi. Nó có một nỗi sợ khác, một nỗi sợ đã ám ảnh nó từ khi nó còn nhỏ. Nó sợ ma. Dù sợ, nhưng mỗi khi nghe đến chuyện ma, lỡ lại không thể kìm nén sự tò mò. Một hôm, nó vô tình nghe được đám trẻ kể về con ma da ở dưới ao. Một con ma da với quán khí ngút trời chuyên kéo người sống thế mạng. Tụi nó nói rằng ai bơi qua chỗ mà con ma chết đuối, hồn ma sẽ nhập vào người đó. Lỡ ngồi gần mép ao, Hai tay nghịch đất nghe mà ấn lạnh đến tận xương tủy. Gió từ mặt nước thổi lên, lạnh buốt, khiến cho nó rụt mình. Một cơn ấn lạnh chạy dọc sống lưng, làm cho nó tái mét. Đột nhiên, nó đứng dậy, vội vàng chạy về nhà. Nó bỏ lại phía sau, cái cầu cá trên dên và mặt nước đen sâu hùng hút. Trong đầu của nó, tiếng cười của đám trẻ gian dọng, nhưng nó không dám quay đầu nhìn lại. Cái bóng tối của nỗi sợ đã đeo bám nó từ lúc đó tới bây giờ. Lỡ vô tình liếc nhìn xuống chân của mình, đôi chân lấm lem bùn đất, con dép đã mất đi một chiếc từ lâu. Nó đi lang thang suốt buổi sáng, bụng đói cồn cào mà không chịu về nhà. Nó sợ phải chạm mặt cha của nó, nhưng cái đói càng lúc càng dồn ép khiến nó không thể không quay về. Khi nó bước tới gần hàng trào siêu dẻo, Tiếng nói chuyện ở bên trong vọng ra Khiến cho nó cường lại ngập ngực Nó không muốn chào Nhưng cũng không còn nơi nào để đi Liền lãng ra sau nhà Ẩn mình nơi đó như một kẻ ăn trộm Bác tự là hàng xóm của nhà đó Người bác thì to lớn Giọng nói sang sảng Không thể nào ngầm lẫn được Dù hai nhà cách xa nhau Nhưng bác là bạn thổi nhỏ của ba nó Và khi gia đình lỡ gặp khó khăn bắt luôn tìm cách giúp đỡ tuy nhiên trong lòng của lỡ bắt từ lúc nào cũng đáng sợ y hệt như cái vẻ bề ngoài của bác con lỡ mày đi đâu rồi tiếng của mẹ nó từ trong nhà trang lên chẳng mấy chốc sau khi nó đứng nép ở ngoài cửa sau vô đây vô đây tao nói này nè đứng lấp ló đó làm chi vậy lỡ thở dài vòng ra sau nhà mở cái nắp đầy cái lu nước lấy tay uống một ít nước rồi tạt lên đôi chân đầy bùn đất cho bớt dơ nó bước dội vào trong nhà, tưởng bác tự đã về rồi, nhưng không, bác vẫn ngồi ở đó trên mặt đất giữa căn nhà lạnh lẽo chỉ có một chai rượu cũ và hai chiếc ly nhỏ đặt lẳng lẻ cạnh nhau. cả không gian chật im lặng như thể mọi thứ đều đang đợi một cơn bão sắp tới. Lỡ chỉ còn cách nếp mình vào cốc nhà, ánh mắt gườm gườm nhìn bác tự, mái tóc bù xù không còn ai đoán được. Có phải là một đứa bé hay là một kẻ lang thang? Bộ mày không có miệng hay gì? Sao thấy người lớn mà cứ dương mắt lên nhìn vậy? Lỡ giật mình, hốt quảng. Dỗ dàng cúi đầu chào mẹ và bác tự như thể đã làm xong nghĩa vụ. Tao với cha mày đi làm xa mấy hôm? Mày ở nhà coi nhà. Bác tự sẽ đem đồ ăn qua cho. Lỡ không dám hỏi nhiều. Nó lén nhìn bác tự. Đúng lúc bác cũng ngẩng đầu lên nhìn nó như dò xét. Sau đó bác tự đứng dậy Chào cha mẹ của Lỡ rồi ra về. Không hiểu sao, Lỡ có cái cảm giác không rành. Khi bác Từ đã quất bóng, cha của Lỡ mới quay lại, bỏ chai rượu vào một chiếc túi vải, nhưng kỳ lạ lạ không cất vào khốc mà lại nhét vô ba lô. Lỡ cảm thấy một cơn lạnh lẽo bất thường ở trong lòng. Nó ngẩng đầu lên nhìn cha, thấy ông im lặng một lúc lâu, chậm chậm gom đồ đạc vào trong chiếc túi nhỏ, thu dọn xong xuôi. Cha mẹ của lỡ cùng nhau ra khỏi nhà Cũng không muốn nói chuyện với lỡ một câu nào Lỡ sợ hãi, quảng hút, chạy theo níu tay của mẹ nó Mẹ lỡ khẽ câu mày, ánh mắt nhìn nó đầy khó chịu Mày làm gì đó? Giọng của bà lạnh băng Không giấu nổi sự lo lắng và bực bội Lỡ ngập ngừng, hơi lấp bắp Mẹ ơi, mẹ cho con đi theo nha Mẹ nó thở dài Giọng bà thốt ra như tiếng thở hắt ra từ một cuộc đời quá nặng nề Tao với cha mày để kiếm việc làm Đói như vậy, mày chịu được không Mày ở nhà đi Đi theo tụi tao mất công dướng ta dướng chân Chứ được cái tích sự gì đâu Lỡ cảm nhận được sự tê tái trong lời của mẹ mình Như thể chính bà cũng đang kiệt sức Bà im lặng một chút Rồi ngồi xuống bên cạnh của lỡ Ôm lấy chai nó Giọng bà dịu lại như một lời dặn dò ngẹn ngào Tao nhờ bác tự rồi Tao cũng gửi gạo ở bên đó Khi nào mày đói thì qua đó nghe Hoặc là đợi bác ấy qua Khi nào nhà mình khá hơn Rồi tính sau. Cái đời cô Ly này khổ lắm rồi con Mày dám mà nghe lời bác Mỗi câu, mỗi chữ Đều như một nhát dao Cứa sâu vào trái tim non nớt của lỡ Cha mẹ nó sẽ bỏ nó mà đi thật sao Nó ngẩng đầu nhìn mẹ Nhưng ánh mắt của mẹ Không còn sự mềm mỏng Không còn sự dịu dàng Mà chỉ là những tia nhìn lạnh lùng, xa lạ. Lỡ cảm nhận được tất cả sự tuyệt vọng trong ánh mắt đó và nó chỉ biết nhìn theo, cảm giác như mình đang dần rơi vào một hố sâu không đáy, không có lối thoát. Mẹ không nói thêm lời nào, chỉ đứng dậy, xách túi lên, quay lưng bước đi. Không một chút do dự, không một lời từ biệt. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, không kịp để lỡ, kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mắt của lỡ mở lớn, ban quàng nhìn theo bóng của mẹ khuất dần trong màn đêm. Tất cả mọi thứ dường như tĩnh lặng. Chỉ có tiếng thở chốc của nó như một tiếng vọng giữa không gian im lặng. Lỡ ngồi tập xuống sàn nhà, nhìn xung quanh. Tất cả xung quanh đó là một không gian trống quắt, vắng lặng. Căn nhà, những bức tường, mái ngói, tất cả dường như không còn chút ý nghĩa nào nữa rồi. Nó cảm thấy lạc lõng, Không biết sẽ còn gặp lại gia đình mình hay là không Từ lúc nào Căn nhà không còn là tổ ấm nữa Mà chỉ còn lại sự cô đơn Nó bỏ ra ngoài Mắt cố dõi theo con đường Nhưng cha mẹ nó đã đi xa Không còn nhìn thấy bóng dáng của họ đâu nữa Lỡ không khóc Nó chỉ cảm thấy ngực mình nặng trĩu, Trống trọng như chính căn nhà này Những gì còn lại chỉ là sự lạnh lẽo của những bức tường, sự trống vắng trong lòng, nó không biết mình nên làm gì tiếp theo. Mọi thứ như thể đã kết thúc từ lâu lắm rồi. Sáng hôm sau, trời âm u, những đám mây đen xếp chồng lên nhau che khuất ánh sáng, cả công gian như trôi dần vào sự tĩnh mịch không tên. Bác tự qua bước vào nhà, thấy lõi cuồn tròn trên chiếc võng cũ kỹ, cánh cửa kẹo kẹt bắt gõ vào tấm tôn để lỡ tỉnh giấc. Lỡ vội giã ngồi dậy, cảm giác như cả cơ thể nặng trịch, không còn một chút sức lực. Bác tự chỉ vào chén cơm đặt trên bàn, giọng gắt gỏng Cơm, tao để ở đây, ngày ăn một bữa thôi. Gạo cha mẹ mày để lại ít quá, nhà tao còn phải để dành để ăn nữa chứ. Tới giờ tao sẽ đem qua cho mày, khỏi cần qua bển, nghe. Bác tự nói rồi quay đi, không đợi lỡ phản ứng. Nhưng lời của bác như một cú tát vào mặt của lỡ, đau đớn và khó chịu. Mẹ nó đúng là của nợ. Đẻ con đứa nuôi không nổi, còn phiền đến hàng xóm nữa. Mình chưa giết nó đi là may lắm rồi. Lỡ trọt mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nó nhìn xuống chén cơm, chỉ có một miếng cá khô cũ kỹ, lạnh tạch. Rồi lại nhìn theo bóng của bác tự khuất giật Lỡ đứng dậy Không kìm được sự giận dữ Cơ thể yếu ớt của nó lao thẳng về phía của bác Cả hai da vào nhau Lỡ ngã vào lưng của bác tự Và bác tự chỉ hơi lão đảo Không hề nao núng Rồi một tay bác vơ mạnh túm lấy nó như một con vật nhỏ Dễ dàng nâng bổng lên Như thể không phải là con người Trời ơi con quỷ nhỏ này Bác tự la lên Những ngón tay như móng vuốt sắc bén siết chặt lấy cổ áo của lỡ Tao đem cơm qua cho mày Mà mày làm cái gì vậy hả Muốn chết đói thì nói tao một tiếng Tao cho chết đói liền Cha mẹ mày đi rồi Không ai đem tiền về nuôi mày nữa đâu Bắt tự mạnh tay quăng nó vào trong nhà Đầu của lỡ đập vào tường máu trình ra từ tóc Lỡ không thể làm gì Chỉ có thể nằm bất động Đau đớn từ mọi ngóc ngách trong cơ thể bắt tự phủi tay, cử chỉ hững hờ, sọ dép đi về, nhưng tiếng chửi vẫn vang vẳng trong không gian mịt mù. Lỡ nằm im không muốn dậy nữa, nhưng cái bụng đói như muốn xé toạc nó ra. Bất chợt, một cơn đói dữ dội khiến nó phải bật dậy. Lỡ cầm lấy chén cơm, cổ họng nghẹn ứ. Nó bóc một nắm cơm nhét vào miệng, nhai ngồm nhàm như quỷ đói. Vị đắng xộc lên từ trong ruột gan. Dường như mọi thứ trong cơ thể của nó đều phản ứng lại. Nước mắt nó đào ra không thể kìm nén và nó khóc từ lúc nào không biết. Những giọt nước mắt nóng hổi trào ra rơi xuống chén cơm như một lời cầu xin vô vọng. Lỡ vừa khóc vừa nuốt những miếng cơm đắng chát, không biết mình đang ăn hay là đang nếm trải sự khổ đau. Sau bữa cơm, lỡ bắt đầu lục lọi những đồ vật còn lại ở trong nhà, biết đâu cha mẹ nó còn để lại gì đó cho nó quả nhiên lỡ đoán không sai bên dưới cái lư hương ở trên bàn thờ mẹ nó để lại một tờ giấy nhỏ hình như là thư dành cho nó lỡ mở tờ giấy căng mắt đọc dòng chữ ngắn ngủi dưới ánh chiều tà ngoài cầu cá mặt trời đã khuất hẳn màn đêm buông xuống nhanh như một tấm rèm đen Tiếng lá dừa xào xạc ngoài vườn, gian rộng, nhưng không làm cho lỡ yên lòng. Mấy đứa trẻ ở ngoài kia, từng tiếng cười giòn giả như không liên quan gì đến cái không khí nặng nề ở trong lòng của nó. Lỡ len lút ra ngoài, không mang theo đèn, cứ như vậy mà đi về phía cầu cá. Nó không sợ bóng tối, cũng không còn sợ ba như trước nữa. Mảnh giấy đã kích thích trí tò mò trong nó, làm cho nó quên hết mọi sợ hãi. Đó đích. Đó đi mãi, chân đã mỏi nhưng vẫn không ngừng bước. Cầu cá đã gần ngay trước mặt, nhưng bóng tối dày đặc khiến nó không nhìn thấy gì ngoài cái cửa đen vòm. Cái cầu cá này là nơi từ lâu đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của người dân ở đây. Phải đi qua một cây cầu tự chế chồng chèn đầy những tấm ván gỗ công tên. Cầu cá đó là nơi để giải quyết nỗi niềm của dân nghèo nơi đây. Lại đến đây, lòng thầm trách mình sao không đem theo đèn chứ, nhưng khi nhìn ra xung quanh, gió lạnh từng đợt thổi qua như tiếng thở dài của những linh hồn khuất bóng. Cây cỏ xung quanh trích lên trong gió, tiếng lá rơi xào xạc như tiếng thì thầm, như có ai đó đang gọi đó vậy. Bốn cây đen kịt, chỉ còn lại một màu xanh đậm trên bầu trời kinh mọi thứ xung quanh như chìm vào trong bóng tối vô tận. Nỗi sợ như một cơn sóng lớn dâng lên trong lòng, tràn ngập khiến từng cử động của nó trở nên nặng nề. Đôi chân cứng đờ, tưởng chừng như không thể tiếp tục bước được nữa. Mỗi bước đi như một thử thách lớn, như một cảm giác kỳ lạ thôi thúc nó phải đi tiếp. Những hình ảnh ba quái trong đầu nó bắt đầu hiện lên rõ rệt. Cái bóng của những người đạt quốc, cùng mặt căng bệt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn nó từ trong bóng tối, chỉ chờ đợi thời điểm để nút chững mọi sự sống. Lỡn nhắm mắt rời từ trấn An Mịch, chắc chắn là có bí mật trong đó. Lỡ nghĩ thầm, nếu không thì mẹ đã không viết tờ giấy cho mình rồi. Cánh cửa cầu đã gần trong gang tấc, chỉ còn một chút nữa thôi là sẽ đến nơi rồi. Lỡ vừa bước thêm một bước, bỗng một bóng trắng mơ ảo lướt qua khe cửa như một làn khói nhẹ lướt qua. Cùng lúc đó tiếng cười khúc khích của trẻ con vang lên trong công gian vắng lặng. Cổ họng của lỡ nghẹn lại, tim đập thình thịch như muốn nổ tung. Nó ngừng thở, bối rối, hai mắt mở trừng trừng, tay chân bốn trũng không thể nào cử động được. Cánh cửa tôn xám xịt, rỉ sét, trông như đã lâu rồi không ai đụng tới một bàn tay trắng không rõ từ đâu thò ra từ trong khe cửa từ từ nắm lấy mép cửa kéo nó mở ra. Cùng lúc tiếng cười của những đứa trẻ lại giang lên như muốn xé tan không gian tĩnh mịch. cho tao chơi chung với nha. <cười> Lỡ bị một đứa nhóc trước mặt làm cho đứng tim, nó loạn loạn rồi ngã nhào xuống bình dưới. Một tiếng ầm um lớn giang lên trong đêm đen tĩnh mịch. Lỡ thấy nước tràn vào khoang mũi. Nó dùng giấy thật lâu, rồi không còn biết gì nữa Lỡ tỉnh dậy, với cơ thể nặng trịch và đầu óc troán gián Xung quanh vẫn là một màu đen đặc Nó đã chết rồi sao? Mày tỉnh rồi hả? Giọng nói trẻ con gian lên kéo lỡ về với thực tại Nó nhìn chầm chầm vào thằng nhóc trạc tuổi của nó Đứa nhóc đó ngồi xuống cạnh lỡ Nhẹ nhàng vỗ vào má của nó như một hành động quen thuộc Lỡ mở mắt Cảm giác sợ hãi vẫn không thể rời đi Trái tim đập loạn xạ trong lòng ngực Nhìn thằng nhóc Nó thấy lạ lắm Mày, mày là ai vậy? Mày ở đâu chui ra vậy? Lỡ hỏi Đôi mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt của thằng nhóc Thằng nhóc này hình như không phải là người trong làng Bởi lỡ chưa thấy nó bao giờ Đứa nhóc phủi quần đứng dậy rồi khẽ cười, <cười> Thì chua từ nhà giới sinh ra Sao mới ló mặt ra thì mày rớt xuống nước tao vớt mày lên á Tỉnh rồi hả Giọng nói của thằng nhóc bình thản Như thể mọi chuyện xảy ra quá đổi bình thường Nó giơ tay ra Ý muốn kéo lỡ dậy Nhưng lỡ chỉ cảm nhận được một cảm giác lạnh lẽo Từ lòng bàn tay của thằng nhóc Truyền vào cơ thể của mình Lỡ rung lên như thể đang ở giữa mùa đông vậy Mày là con nhà ai Sao tao chưa thấy mày bao giờ hết Thằng nhóc nở một nụ cười bí hiểm và nói Rồi mày sẽ biết thôi <cười> Mày tên gì? Tên Nho, mày tên Lỡ đúng không? Lỡ kinh ngạc khi thằng Nho lại biết tên của mình Thằng Nho ngưng lại một chút rồi đề nghị Mày có muốn chơi với tao không? Nhưng mà chơi trò gì mới được Không phải mày đang đói hả? Mình ra giường đào sẵn đi Ai đào được nhiều thì thắng Lỡ thấy ý này cũng hay Vừa là trò chơi nhưng cũng là lao động Trước này, trẻ con trong xóm không mấy khi qua lại với lỡ bởi ghét cha của nó. Bây giờ thì lỡ có bạn rồi. Lỡ hăm hở trở về nhà tìm dụng cụ để đào sắn. Xung quanh nhà đó là vườn sắn bạc ngàn. Loại cây này rất dễ sống, chỉ cần cắm cành xuống đất là mọc, cũng không cần phải chăm bón gì nhiều. Lỡ cầm cuội đào những gốc sắn to nhất để lấy củ. Niềm vui gì có bạn là sự kích thích bởi trò chơi khiến cho nó quên hết đi mọi sự mệt mỏi. Đây rồi, những củ sắn đầu tiên đã hiện ra. Lỡ sung sướng dùng tay để bẻ từng củ một. Nó bỗng nhớ ra thằng Nho nên ngẩng đầu lên tìm kiếm xung quanh. Quái lạ, thằng nhóc đó đã biến đi đâu mất tiêu rồi. Đang thắc mắc về thằng Nho, thì tay của Lỡ chạm vào thứ gì đó khô khóc. Phực một tiếng, Lỡ lôi lên một củ sắn rất bự và tròn. Nó sung sướng dơ lên dưới trăng Nhưng lúc này Miệng của lợn méo sệt Nó hét lên một tiếng kinh hoàng Rồi quăng củ sắn ra xa Bởi đó không phải là sắn Mà là một cái đầu lâu lợn lão đạo đứng dậy Muốn chạy khỏi giường sắn Nhưng chân của nó Mắc phải thứ gì đó Khiến cho nó ngã nhào Mặt nó úp xuống thứ gì đó nhầy nhụa và tanh tử là nín thở Nó từ từ cầm cái thứ đó lên Lần này Nó thật sự bị hù cho tới xỉu Bởi thứ mà nó vừa thấy Là một cánh tay người Tỉnh dậy đi mày Ánh sáng làm cho lỡ Lóa mắt Phải mất một lúc khá lâu Nó mới tỉnh táo trở lại Dòng bắt tự gian lên bên tay của nó Tao đem cơm qua cho mày Vô ăn đi Ngủ trong nhà không ngủ Tự nhiên ra ngoài vừa ngủ à Mày không sợ kiến tha mày hả ha? Lỡ giật mình nhớ lại chuyện hồi đêm Nó nhìn xung quanh như tìm kiếm cái đầu lâu và cánh tay người Nhưng không có gì cả Đúng là nó gặp ảo giác rồi Nhưng thằng Nho đâu? Sao nó không xuất hiện? Bác tự ơi, ở làng mình á Có đứa nhỏ nào tên là Nho không bác? Bác tự nhíu mày nhìn lỡ bằng ánh mắt kỳ quái Bác đáp gọn Ngày trước thì có Nhưng chỉ như vậy thôi Bác tự lập tức bỏ đi, lỡ không hỏi thêm được gì nữa. Quái lạ, bác tự nói như vậy tức là sao chứ? Nếu trong làng hiện giờ không có đứa trẻ nào tên Nho, vậy thằng Nho đó từ đâu mà tới? Nó nhìn sang cái giường sắn, những củ sắn nó đào được hồi đêm vừa dài vừa mập mạp, nhưng lại khiến cho nó liên tưởng tới cánh tay người và cái đầu lọc. Nó trùng mình chạy vào trong nhà, ăn ngấu nghiến chén cơm mà bác tự đem qua. Tối hôm đó, như có linh tính mắt bảo, Lỡ chạy ra ngoài cầu cá. Thằng Nho lại xuất hiện ở đó. Lỡ hỏi ngay. Đêm qua mày đi đâu vậy? Tao đào sẵn như mày thôi chứ đi đâu. Vậy sao tao không thấy mày đâu hết vậy? Thằng Nho nhíu mày đáp lại. Tao không thấy mày mới đúng á. Tưởng mày về nhà ngủ rồi, nên tao cũng về luôn. Lỡ nín lặng. Quả thật đêm qua nó đã bị xỉu. Nhưng lúc nhìn thấy cái đầu lâu, nó đã hét rất to. Không lẽ thằng Nho lại không nghe thấy hay sao Chân của mày nhìn lạ quá ta Thằng Nho bỗng nhìn chân của Lỡ rồi nhắc nhở Lỡ giật mình nhìn xuống Một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng. Vết thương ở chân cô nó Không chỉ đỏ mà còn kỳ lạ đến mức Gần như muốn bật máu Xung quanh đó Da bong tróc lộ ra những lớp da lạ lẫm, Có kích thước nhỏ như đầu ngón tay cái Lỡ đưa tay bóc thử một lớp da một dòng máu đỏ tươi rỉ ra, khiến cho nó bất ngờ giật nảy mình và không thể kìm được cảm giác ghê sợ trong lòng. Ôi da! Yeah. Thằng nhóc nhìn thấy cảnh tượng đó lập tức đập tay vào chân của lợn, mặt mày nhăn lại như thể thấy thứ gì đó ghê gớm lắm. "Này, gớm quá, mày bỏ xuống đây Lợn dội vàng hạ chân xuống, thằng nhóc vẫn không rời mắt khỏi chân của lợn. Lúc này, lợn mới quan sát kỹ thằng nhóc. Nó không giống như những đứa trẻ khác ở trong làng, Cái làn da trắng hơn cả con gái Nó trắng như thế Nó thuộc về một thế giới khác vậy Sao mày không nói nhà mày ở đâu Lỡ bỗng nhiên buộc miệng hỏi Bởi quá tò mò Hỏi chi Mày biết tên tao là đột rồi Thằng nhóc không nhìn lỡ Mà vẫn tiếp tục nhìn xuống chân của nó Như thể đang tìm cách Giải mã cái điều gì đó từ cơ thể của lỡ Tao cùng tổ mày á Hầm bỏ, tao lượm được tài giấy của mày rớt ở cầu cá mà ai viết cho mày vậy? Mẹ tao viết đó. Lời đáp đột ngột nhận ra, khóe môi của nho đang nhếch lên, còn ánh mắt thì chứa những tia bí ẩn kỳ lạ. Nhưng lời không chắc mắc được lâu, bởi vì cảm giác ngứa và sốt từ vết thương ở chân đang kéo tới. Những hạt cát lẫn vào vết thương, chui vào những khe hở trên da kiến lớp da đó trở nên sờ sùi và bẩn thiu. Mày đi giày đi. Ngồi đứng dậy, phủi phủi quần áo, giọng nó trở nên nghiêm túc lạ thường. Ngày mai á, ráng xin ông bác mày miếng mối rồi ngâm cái chân mày vô, nghe chưa? Lỡ ngạc nhiên, tim nó đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài. Sao mày biết nhà tao vậy? Nhà mày thì cả làng đều biết. Nó cười nửa miệng, vẻ mặt đầy ẩn ý. Nó vẫy tay ra hiệu cho lỡ, mau về nhà. Nhìn cái bóng của thằng nho đi dưới trăng Lỡ bóng nhiên trùng mình Vì tưởng tượng ra Một hồn ma chân không chạm đất Đang đi vào bóng tối Bác, bác ơi Bác cho con xin chút muối đi Lỡ mở lời ngay với bác tự Vào sáng hôm sau Khi thấy bác ghé qua nhà Mày lấy muối làm gì Lỡ không đáp Chỉ nhìn xuống đôi chân chốc lỡ Bác tự nén tiếng thở dài Cảm giác ghét bỏ không còn Giờ đây bác cảm thấy thương hại con lỡ thực sự. Nó có cha có mẹ mà không khác nào đứa trẻ mồ côi. Hai người sinh ra nó quá vô trách nhiệm khi quăng nó ở lại đây với một ít gạo chỉ đủ sống trong vài ngày. Họ hứa sẽ quay trở lại đón nó. Nhưng bây giờ bác tự đã hiểu rồi. Hai kẻ khốn nạn đó đã thực sự bỏ rơi con mình. Bác tự khẽ đáp. Để đó đi. Chiều bác mang qua cho Lỡ nghe được, lòng nhẹ nhõm như vừa thả được một cánh nặng vô hình. Đợi bắt từ khuất sau cánh cửa, nó mới lén lấy chiếc trổ cũ phủ chén cơm lại. Nó không thấy đói, dù bữa trưa chỉ có một củ sắn lót dạ. Lỡ leo lên giọng, bắt đầu đung đưa, nhưng ánh mắt của nó không thể rời khỏi đôi chân đang đào đớn dưới ánh sáng mờ nhạt của căn nhà. Dích rét trên bàn chân đã lan trọng ra, lớn như đồng tiền xu chỉ trong một buổi sáng nó cố gắng lau sạch đất dính nhưng vết thương vẫn cứ đau nhức, cảm giác như có một ngọn lửa đang âm ỉ đốt cháy từ ở bên trong. Lở đưa bàn chân ra, từng lớp da mềm dần bong lên để lộ lớp thịt non ở bên dưới, máu rỉ ra từ những khe hở tạo thành một chu kỳ không dứt. Chiều hôm đó, bắt tự quay lại Trong tay bác là một bịch muối Nhẹ nhàng đặt xuống góc nhà Lỡ lúc này đang ngủ say Cơ thể nhỏ bé cuộn tròn trong chiếc giọng Tiếng thở đều đều Bác tự lặng lẽ nhìn đứa trẻ một lúc Một cảm giác thương xót dâng lên trong lòng Đứa trẻ này Có lẽ cả đời cũng không bao giờ được sống một cuộc đời bình yên Bác tự thở dài Tự nhủ Số con này nó khổ quá Thôi thế đâu hay thế đó. Trời thương thì mày sống, còn không thì đành chịu thôi con. Chiều buông, mặt trời lặng dần sau những ngọn tre cao. Ánh sáng của nó chỉ còn lại một dải màu cam ấm áp vương vấn ở trên mặt đất. Phía chân trời, sắc xanh đậm bắt đầu xâm chiếm, nhuộm cho không gian một vẻ tĩnh lặng đến lạ thường. Lỡ mơ Giấc mơ này không giống như những giấc mơ khác. Một không gian tối đen bao phủ mọi thứ, khiến nó không thể nhìn thấy gì. Chỉ có sự im lặng mù mịt đến đáng sợ. Và rồi, từ trong bóng tối, một hình ảnh quen thuộc bỗng hiện lên trước mắt của lỡ. Chính là cha mẹ của nó, nhưng không phải là ở hình dạng mà lỡ vẫn thường thấy. Họ đứng trong một căn phòng lạ lẫm, nơi chỉ có một người trùm mặt ánh sáng yếu ớt từ những ngọn đèn treo lơ lửng như ánh sáng mờ nhạt của quá khứ. xung quanh họ là những mảnh giấy màu vàng, mỗi tấm đều in những dòng chữ đỏ quằn què kỳ lạ, không thể nào đọc nổi. lỡ tiến lại gần, không hiểu sao chân của nó như dính chặt vào đất, từng bước đi nặng nề khó khăn. lỡ áp mặt vào cửa, hé mắt nhìn vào bên trong, trên bàn chính cây đèn cháy sáng xung quanh là một hình nhân làm từ trọc với vô số cây kim đâm vào thân thể của nó, tạo nên những đường nét như những vết xẹo không bao giờ lành. Và ngay giữa vòng tròn đỏ đậm vẽ trên mặt đất, cha mẹ của lỡ đang chấp tay quỳ lại trong sự tôn thờ mà không thể hiểu đổi. Người đàn ông trùm mặt cầm chiếc chuông độc lắc nhẹ, âm thanh vang lên như những tiếng gọi từ thế giới bên kia. Lỡ chợt thấy hình nhân ở trên bàn bỗng dưng rung rẩy mạnh mẽ Những cây kim trên cơ thể của nó như có sức mạnh của riêng mình vươn ra rồi đâm vào người cha mẹ của nó Hình nhân bỗng quá thành một cơ thể bằng xương bằng thịt Một cảnh tượng đáng sợ đến tột cùng khiến cho Lỡ không thể nào thở nổi Ông thầy cúng vội vã đeo chuỗi vòng gỗ vào chân cơ thể đang nằm trên bàn tế Để nó nằm yên nhưng ngọn lửa từ những cây đàn cầy bất ngờ bùng lên rồi nhanh chóng lan ra khắp căn phòng tiêu rụi tất cả lở bừng tỉnh ánh sáng lờ mờ của đêm tối lọt qua khe cửa không gian xung quanh yên tĩnh đến kỳ lạ cảm giác kinh hoàng vẫn chưa rời bỏ nó một hơi lạnh túa ra trên trán tim đập tinh tịnh như muốn dỡ ra nó ngồi bật dậy thở dốc từng hơi ánh mắt bất chợt dừng lại ở góc cửa nơi có bịch muối đã được để từ bao giờ giấc mơ ban nãy thật sự quái đản nằm sao chạm vào vết rết, lối lập tức cảm nhận cơn đau lan tỏa khắp cơ thể, da quanh vết thương trở nên cứng đơ, bong tróc như lớp da trắng, nhìn rất ghê sợ. Đôi chân đau nhất, nhưng cơn ngứa thì lại bám riết như thể muốn quấn lấy từng sợi dây thần kinh trong cơ thể của nó. Dù đang nằm ở trên giường, nó vẫn không thể ngủ yên, cảm giác ngứa rang vẫn dây dứt làm nó quờ quạng gãy cong ngực, gần ngứa như một ám ảnh, thậm chí vào tận trong giấc ngủ của nó. Lỡ chỉ mong được ra ngoài một chút để xả bớt sự bức bối đè nặng ở trong lòng mình, nhưng vừa chạm chân xuống đất, cảm giác đau từ vết thương lại khiến cho nó hít một hơi thật sâu như thể muốn ngừng thở. Mỗi bước đi là một sự tra tấn, da thịt căng ra từng đợt đau đến mức nước mắt của nó trừng trừng nhưng cơ thể vẫn lão đảo tiến lệch lỡ lăn lúc đi vòng qua phía sau nhà để lấy ít nước pha muối ngâm chân cho dịu bớt cơn đau nhưng nó đã nhầm nước muối càng làm cho nó sót và đau hơn rất nhiều bỗng dừng nó nhớ tới mảnh giấy mẹ nó để lại mảnh giấy đó có ý nghĩa gì có thứ gì ở ngoài cầu cá mà nó chưa tìm ra lỡ lê bước ra cầu cá tiếng ếch kêu trầm trĩ, vọng lại từ ở dưới ao. lỡ lại bước tiếp, lắng nghe tiếng bước chân của mình gian dọc ở trên mặt đất. khi nó bước qua cầu gỗ, tim của nó đập thình thịch. cái cầu gỗ cũ kỹ nghe lạo xạo dưới từng bước đi của nó. nó cứ tưởng như đã vượt qua mọi thử thách, nhưng khi vào trong cầu cá, lỡ lại cảm nhận một cảm giác lạ lùng. đèn mờ mờ trong cầu hắt bóng tạo thành những khoảng tối mịt mù. Nó ngồi xổm xuống, đột nhiên ngước lên nhìn trăng, nhưng ánh sáng kia dường như xa xăm quá, không đủ để soi sáng mọi thứ. Một luồng gió lạnh thổi qua, khiến cho lở trùng mịt, cảm giác bất an lại xâm chiếm. Và nó vô tình nhìn thấy mảnh kính vỡ ở trên đất Ánh trăng mờ mờ phản chiếu trong mảnh gương vỡ lấp lánh lạ thường. Nhưng chỉ một giây sau ánh sáng đó tắt ngưng lỡ nhíu mày cảm thấy có cái gì đó sai sai đột nhiên một tiếng động kỳ lạ giang lên từ dưới ao tiếng cá quẫy mạnh mẽ gợn sóng cuộn lên dữ dội lỡ không thể rời mắt khỏi mảnh gương đột nhiên trong phản chiếu của mảnh gương đó một bàn chân trắng bệ nổi lên trên mặt ao những vết sưng đỏ hằng lên đau đớn bàn chân đó Bị những con cá trê kéo tới Như thể chúng đang gặm rỉa thịt Máu từ vết thương loàn ca Nhuộm đỏ cả mặt ao Dưới ánh trăng Đó thấy rõ những xương chân lộ ra Các cơ bắp bị nát vụn Trong từng cú quẩy của đàn cá Mọi thứ như đột ngột trơ dọa im lặng Lỡ không thể thở Mắt mở lớn Cảnh tượng quá kinh hoàng nó không thể tin vào những gì mình vừa nhìn thấy lỡ khích bộc hơi thật sâu rồi không thể kiềm chế được sự quáng loạn trong lòng. Nó nhận ra rằng bàn chân đó có một nút trôi đen ở trên ngón út, cái móng chân dài nhướng vào đám rong treo ở dưới nước. Lỡ giật mình tỉnh dậy, thở chốc ngồi bật dậy ở trên dòng, thì ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Trời đã sáng, ánh sáng mờ mờ của bình minh chiếu qua ô cửa sổ. Nó ngồi thở hỗn hển. Cảm giác vừa rồi vẫn ám ảnh ở trong đầu Lỡ đưa tay sờ vào bình muối ở trong góc Cảm giác như đó là một mảnh vỡ của quá khứ Nhắc nhở nó về giấc mơ kỳ lạ và đáng sợ vừa rồi Dù biết đó chỉ là một giấc mơ Nhưng nỗi sợ vẫn còn đeo bám Nó chân thật đến mức như thể nó có thể chạm vào được Mái tóc của nó dựng đứng lên Từng sợi dây thần kinh căng cứng Không sao thoát ra được cái cảm giác nghẹt thở đó Lỡ luôn tin rằng mỗi giấc mơ đều có một điểm báo Mỗi lần tỉnh dậy sau một giấc mơ kỳ lạ Nó đều tự hỏi Nó cố sâu chuỗi lại những hình ảnh mơ hồ trong đầu Để tìm ra ý nghĩa ẩn giấu Nhưng lần này thì khác Nó không thể hiểu nổi giấc mơ vừa rồi Đang muốn nói điều gì Một thứ gì đó rất mơ hồ Rất đáng sợ Nhưng lại không thể nào nắm bắt được Bước xuống giường Lợt thất thiểu đi ra sau nhà, định lấy nước rửa mặt cho tỉnh táo. Bóng đêm vẫn chưa tan hẳn, bóng tối còn dương dãi trên từng góc khuất. Cái không khí nặng nề của một buổi sáng tràn dạng khiến cho nó cảm thấy có cái gì đó không ổn. Bước chân nó lảo đảo, đầu óc còn mơ màng vì dư âm giấc mơ kỳ quái. Và rồi một cảm giác mềm mềm, lợn cận dưới chân khiến cho nó khừng lại đó cúi xuống trong bóng tối lờ mờ thứ gì đó đang nằm lăn lóc ở trên đệch đất một khối nhỏ nhợt nhạt không có sự sống nó đưa chân lên và tim của nó như muốn rớt xuống tầng đáy dưới chân nó là một cái ngón chân út một ngón chân út bị cắt rơi lạnh gắt và tiêm tái <cười> tiếng thét chói tai lỡ loạn trọn lùi lại nhưng đôi chân mềm nhũn khiến cho nó ngã phịch xuống đất đôi mắt nó mở lớn hơi thở đứt quạt một cơn ớn lạnh quét dọc từ đầu xuống chân ngón chân đó tại sao lại ở đây và ai đã cắt nó không khí xung quanh trở nên đặc quánh và ngạt thở lỡ muốn đứng lên chạy đi nhưng đầu gối của nó mềm nhũn cả cơ thể trung chảy như một chiếc lá ở trong bào nó cố bò ngược ra xa nhưng vừa chạm tay xuống đất Nó đã đụng trúng thứ gì đó ở đằng sau Mày sao vậy Giọng của nho gian lên Có chút nhăn nhó khó chịu Thì ra là lỡ vừa đụng trúng chân của nho Nghe thấy giọng của bạn Trái tim đang treo lơ lửng Như vừa được kéo xuống Nó nấc nghẹn Trung rảy bấu chặt vào áo của nho Chỉ tay về cái thứ kinh hoàng Mình vừa chạm phải Ngon chân Ngon chân người Giọng nó đứt quãng, Nghẹn lại trong cổ Nhò câu mày nhìn theo ngón tay của nó chỉ Tao đâu, đâu có thấy gì đâu lỡ quay đầu lại Không có gì cả Ngón chân đã biến mất Da chân của nó vẫn còn nguyên vẹn Lỡ há miệng Không nói được lời nào Cơn sợ hãi cuồn cuộn ở trong lòng Dồn ép đến mức khiến nó nghẹt thở Nó quay lại nhìn nhọt Đôi mắt quan mang tột độ Không thấy đâu Rõ ràng vừa nhìn thấy mà Rõ ràng mình vừa dẫm lên nó mà lớn bật khóc, nước mắt chảy ra không kiểm soát được. Nó vùi mặt vào áo của nho, hai tay siết chặt lấy vạt áo của bạn mình như một kẻ sắp chết đuối, vô tình giữ được mảnh gỗ. Nho thở dài, bất đắc dĩ vỗ nhẹ vào lưng của nó vài cái. Trời dần sáng, ánh nắng ban mai yếu ớt len lỏi qua những tán cây, nhưng trong lòng của lỡ, một bóng tối khác vẫn đang cuộn trào. Nó ngồi bó gối, ngồi mặt dọc cánh tay Cố điều chỉnh lại nhịp thở Tao ta không biết tao bị gì nữa Gia đình tao bỏ đi Mà không nói với tao tiếng nào Rồi mấy hôm nay tao toàn gặp áo giác không à Nó nhúc nhích ngón chân cái Cơn ngứa quái ác Ngay lập tức tan ra Nó chăm chích như hàng ngàn con kiến Đang bò dưới da Nó nghiến răng, Nhấn chân mạnh xuống đất Để kìm lại cảm giác đó Đào hồn Lợi chớp mắt Mất vài giây mới nhận ra Nho đang hỏi về Vết rét ở trên chân của mình Nó gật đầu Đau Cơn đau và ngứa ngày càng trầm trọng Vết rét lan nhanh hơn cả nó tưởng Chỉ trong vài ngày Nó đã kéo dài đến tận lọc bàn chân Cơn ngứa khiến cho nó phát điên, gãi đến trướng máu vẫn không hết Nho nhìn lỡ Ánh mắt trầm xuống Sao mày không tự tìm hiểu lý do coi Sao cha mẹ bỏ mày mà đây Giọng nói của Nho làm cho lỡ ngay người không phải cha mẹ nó bỏ nó để đi kiếm tiền sao? dường như đọc được suy nghĩ trong mắt cô lỡ, nho nhếch miệng cười. cười. cha mẹ mày đang giấu mày một bí mật, họ có bí mật á? lỡ mở to mắt nhìn nho khó hiểu. sao mày lại nói như vậy? ý mày là gì hả? nho không đáp, nó nhìn về phía chân trời, nơi bình minh sắp đó dạng, khóe môi lại nhếch lên đầy bí ẩn. nó chỉ tay về phía xa xôi rồi nói. đi dài hơn đó. Mày sẽ khám phá ra được một điều Lỡ cúi nhìn xuống Dách rét ở chân của mình Đến khi ngẩng lên nho đã không còn ở đó nữa Tằng nhóc này quá kỳ quái Nó cứ thoát ẩn thoát hiện Y như là ma vậy Lỡ không suy nghĩ nhiều nữa Nó hít thở thật sâu Để lấy lại bình tĩnh Căn nhà nó tưởng là nơi an toàn Dần dần biến thành một nơi ma quái Khắp mọi ngóc ngách Lỡ nhìn đâu cũng tưởng tượng ra ma Lỡ lặng lẽ lấy nước nép vào một cốc pha muối và ngâm chực. Cái đau rát của nước muối sát vào vết thương khiến cho nó quên cả cơn đói. Nếu Lỡ suy nghĩ kỹ thêm một chút, nó sẽ nghĩ ra rằng, nhìn mãi theo phía tay của nho chỉ, ở đằng xa đó là pho tượng thổ địa đang mỉm cười trong ngôi miếu bị bỏ quan gần nhà bác tử. Thời gian dần trôi, sau vài hôm cẩn thận suy nghĩ lại, Lỡ đã ngẫm ra rằng Tất cả mọi chuyện bắt nguồn từ cái cầu cá. Nhưng nhắc tới nơi đó là lỡ lại cảm thấy ớn lạnh. Nó đi lanh quanh khu đất, dòng qua trước sân nhà bác tự rồi lại vòng về. Bác tự mấy hôm nay đi lên tỉnh, để lại căn nhà trống quơ trống quát. Bác dặn lỡ từ qua nhà bác nấu cơm mà ăn. Lỡ nhìn về phía cầu cá. Giữa trưa, ánh nắng vàng trực rồi xuống qua khe hở của phần mái tôn. Nó tự nhủ, nhìn cũng không mấy đáng sợ. Lỡ hít một hơi thật sâu, vẫn không dám vào, lại quanh trở về nhà của bác tự, nếu cứ quanh quẩn cho tới khi bụng của nó đói hẳn. Có thực mới dựt được đạo Lỡ nghĩ vậy khi đặt chân vào nhà bác tự, ánh mắt của nó đảo quanh căn bếp tối lờ mờ, chợt dừng lại ở trong góc nhà, nơi có một túi gạo nhỏ. Không chần chừ, nó túm lấy, đổ hết vào trong nồi, Một nhúm ít ỏi, nhưng đối với nó lúc này, vậy là cũng đủ rồi. Lửa bén lên bậc bụng, ánh sáng nhảy nhót trên bốn bức tường cũ. Nó lây quay trang gạo, mùi thơm cháy khét dần lan ra. Chắc là ăn được rồi. Nó tự nhủ, rồi cầm nồi lắc lắc vài cái, sau đó lâm một nắm gạo rang vàng ống bóc lên miệng nhai trồm trồm. Dị hơi bị đắng, nhưng cái bụng đói cồn cào, không để cho nó kịp dây bay, vừa ăn, lỡ vừa liếc mắt ra sân. Bên ngoài, gió thổi xào xạc qua bụi tre già. Sau lưng bụi tre đó, thấp thoáng một ngôi miếu quan nhỏ, mái trêu bám đầy. Một hình ảnh chợt ré lên trong ký ức. Ngày nhỏ, nó từng theo cha mẹ đến đây thắp nhang cho thổ địa. Khi đó, nó không nhớ mình đã cầu xin điều gì, chỉ nhớ khuôn mặt thổ địa với nụ cười hiền lành. Nhìn ông, lòng nó bỗng chốc bình yên. Cảm giác đó đến rất nhanh, rồi cũng nhanh chóng lụi tàn theo năm tháng. Bây giờ đứng đây, nhìn miếu thờ lạnh lẽo trong bóng tối chập chờn lòng của nó dấy lên một cảm giác khó gọi tên. Một chút tò mò, một chút nhớ nhung và cả một chút thôi thúc. Nó phủi tay, quyết định đến đó coi thế nào. Miếu quang dắn tành, bốn bề bùi phủ dậy tường thổ địa vẫn ngồi đó, nhưng vẻ ấm cúng ngày nào đã bị thời gian bào mòn rồi. một nỗi xót xa dâng lên trong lòng của nó. lỡ bậm môi, nó cúi xuống quẹt tay trên nền gạch, bụi bám thành dệt dài. tự dưng nó muốn dọn dẹp. nghĩ là làm, nó quay về nhà bắt tự lôi ra một cây chổi tàu cao to tổ chản. người của nó nhỏ thó, giác chổi mà xíu chút nữa ngã nhào rồi. nó cắn môi lật từng bước kéo lê cây chổi vào sân miếu. Một tay giữ chặt, một tay đưa tới từng nhát quét cắm xuống nền gạch. Bụi bay mù mịt len cả vào tóc tai cho quần áo của nó. Quét gần nửa bụi, miếu đã sạch hơn phần nào. Lỡ thở hắt ra, quăng chổi sang một bên. Nó trèo lên bệ thờ, tay run run chạm vào tường thổ địa, rồi cẩn thận lau sạch lớp bụi bám ở trên khuôn mặt của ông lớp bụi mờ dần, nụ cười hiền từ của thổ địa hiện ra rõ hơn. Bỗng dừng, nó có cảm giác như ánh mắt của ông đang nhìn mình một cách khác lạ. Lỡ trùng mình, nó chớp mắt, chắc là do quá mệt mỏi qua mắt mà thôi. Trời đã tối sẫm, nó lật đật kéo chổi về, nhưng khi vừa bước ngang qua bậc cửa miếu, chân chợt chắp phải một vật gì đó cứng cứng giật bắn người, nó lùi lại. Lững lờ một giây, nó cúi xuống, sờ soạn ở trên mặt đất. Đó là một chuỗi hạt gỗ, những viên gỗ tròn nhẵn mòn theo năm tháng, sâu bằng một sợi chỉ đỏ. Cú sợi dây, một chiếc chuông nhỏ lặng lẽ nằm đó, không phát ra dù chỉ là một tiếng động nhỏ. Lỡ lụm lên thổi bay lớp bụi, nó ngắm nghía chiếc chuông, đưa tay khẽ lay. Không có âm thanh nào vang lên bỗng nhiên một cơn buồn ngủ dữ dội ập đến mắt của nó triệu nặng đầu óc quay cuột chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra nó chỉ kịp nhét dội chuỗi hạt vào cổ tay cúi đầu xá miếu ba cái rồi lão đảo chạy về nhà bác tử nhưng có cái gì đó không đúng con đường quen thuộc trước mặt bây giờ bỗng xa lạ đến kỳ quái hai bên đường những cây cối mọc um tùm hơn trước bụi tre dày đến mức che kín cả bầu trời lối đi từng phẳng phiêu này trở nên gồ ghề đầy sỏi đá lởm chởm lỡ chậm bước cảm giác rần rần chạy dọc sống lưng nó siết chặt chuỗi hạt trong tay lòng bỗng dậy lên một nỗi bất an khó tả không hiểu sao lúc này nó lại nhớ đến nụ cười của thổ địa mọi thứ quá im lặng quá khắc thường nó nuốt khang cố tìm lại phương hướng phải đi về nhà phải về nhà phải về nhà thôi Nhưng càng bước đi Nó càng thấy lạnh kháy Những tán cây đen cao lớn Vẫn dương dài như muốn nuốt chửng đáy nó Nó nín thở Trạo bước nhanh hơn Bóng tối trước mặt Mỗi lúc một dày đặc hơn Lỡ cắn môi tiếp tục bước tới Dựa vào trí nhớ Nó men theo lối cũ Tìm về con nhà sập xệ của mình Nhưng càng đi Lòng của nó càng dấy lên một đội bất an Dưới ánh quàng hôn chập choạc Lỡ nheo mắt nhìn, nó nhận ra mình đã đi nhầm trường. Trước mặt không phải là nhà của nó, mà là cầu cá. Nó định quay đầu trời đi, thì đột nhiên nghe thấy tiếng động kỳ lạ từ bên trong cầu cá phát ra. Tiếng kêu rắc quảng, như có ai đó đang kêu cứu vậy. Lỡ muốn bỏ chạy, nhưng bàn chân của nó như có một ma lực cứ tiếp tục bước lên gián gỗ, đi tới cầu cá. Nó thấy bóng lưng của một người đàn ông, chi tấm áo đẫm mồ hôi đang gật độn với thứ gì đó ở bên trong. Tiếng cá quẩy làm cho Lỡ chú ý. Nó nhìn xuống bên dưới, thấy một màu đỏ đang loang ra trên mặt nước. Máu, đó không phải là máu hay là sao? Tim của Lỡ đập thình thịch như muốn dở tung trà. Người đàn ông bên trong cậu cá giống như cảm nhận được có ai đó đang đứng phía sau nên từ từ quay đầu lại. Cái khoảnh khắc đó Lỡ nhận ra đó chính là cha của mình Trên mặt ông ta đầy máu Nó hét lên kinh hoàng rồi bỏ chạy đi thục mạng Giữa đường lỡ đâm trúng một người đi từ ngược chiều lại Nó ú ớ kêu cứu Nhưng trong khoảnh khắc lồm cồm bò dậy Ánh mắt của nó chạm vào bàn chân của người kia Nó giật mình khi thấy nốt trùi ở ngón chân út của người đó Thật giống với bàn chân bị đứt lìa ở cầu cá trong giấc mơ của nó Nó từ từ ngẩng đầu lên Và nhận ra Người mà nó vừa đâm trúng Chính là thằng Nho Nho khẽ nhét miệng cười Một nụ cười bí hiểm như thường thấy Và rồi nó đột ngột Tỉm lấy áo của con lợn Kéo lên rồi hỏi một câu rất kỳ quái Mày thấy hết rồi đúng không Nhưng mà đó không phải là tất cả Bằng một sức mạnh không rõ ở đâu ra Thằng Nho nắm lấy tay con lỡ Chạy du du trên đường Trang tóc đã ở giữa sân nhà của lẫn. Thằng nho nắm tóc nó, ấn đầu của nó vào cửa sổ. Ở đó, có một cái khe đủ để nó nhìn thấy mọi thứ ở bên trong. Và một lần nữa, nó thấy kinh dị khi cha mẹ của nó đang quỳ xuống trước bàn tế với những ngọn đèn cầy đỏ lừ. Trước mặt họ là một xác người nhuốm máu. Ông thầy cúng đang đọc thần chú, chuông rung trời buông một chuỗi hạt gỗ vào chân của cái xác. Cảnh tượng giống hệt như trong giấc mơ hôn nào của nó Mắt của lỡ mở to hết cỡ Cả người của nó trung cầm cập Bởi nó nhận ra Kẻ nằm trên bàn tế Chính là thằng Nho Lỡ quay đầu lại Đối diện với thằng Nho khuôn mặt của thằng Nho Từ trắng bệch Đã hằng lên những đường gân xanh lè Vô cùng ghê rợn Nó áp sát lỡ thì thầm Mày hiểu chuyện gì chưa Cảnh mày vừa thấy chính là cha mẹ mày Mười ba năm giờ trước Hai kẻ đó giết tao để tế quỷ Tụi nó muốn giàu có Mà không phải đổ mồ hôi sôi nước mắt Tụi nó dùng mạng tao để trao đổi với quỷ <cười> Và sau 13 năm Tụi nó vẫn không khá lên nổi Mày biết tại sao không? Bởi vì tụi nó phạm vào điều cấm kỵ Trong 3 năm đầu tiên tụi nó không được phép có con Sự xuất hiện của mày Làm cho giao kèo giữa quỷ bị phá vỡ Tụi nó nghèo cho tới tận bây giờ Mày biết Tại sao tụi nó bỏ mày đi Để mày ở đây không Vì tụi nó muốn dùng mạng của mày Để trả cho tao đó Lỡ ôm lấy tay Như không muốn nghe thêm điều gì nữa Nó hét lên đầy thống khổ Thì ra cha mẹ nó lại độc ác như vậy Họ gây ra tội ác rồi Muốn dùng mạng con gái Để đổi lấy cái mạng của họ Hình ảnh chết chóc Nó nhìn thấy trong cầu cá Chính là nho Nó bị cha của lỡ giết hại Rồi lén lút đưa về nhà Thực hiện nghi thức mang trợ Lỡ chạy đi trong vô định Lần này nó tiếp tục đâm trúng một người nữa Đó chính là bác tử. Bác tử giữ nó lại Nhưng lần này bác không chửi nó Mà nhìn nó bằng một ánh mắt như thương hại Bác nói giọng khô khan. Lỡ Cha mẹ mày chết rồi Tụi nó bị chết trái Trong khu nhà trọ ở trên thành phố Người ta trôn cất luôn Mà không đưa về quê nữa Lỡ thấy cảnh vật trước mặt quay dọc Nó ngã vật ra đất Không còn biết gì nữa Lỡ tỉnh dậy trong nhà của bác tự Đầu óc của nó choáng gián Chỗ nó nằm gần ngay với bếp lửa bập bùng Bác tự đang nấu cái gì đó Khói tỏa nghi ngút Bác quay sang dịch đó Không hiểu sao Đó là khuôn mặt của bác tự Nhưng lỡ lại cảm thấy Ánh mắt đang nhìn mình Là của thằng nho Bác tự chợt cất giọng đều đều Để Tao kể cho mày nghe một câu chuyện nghe Lỡ nhận ra Giọng nói này Cũng là giọng của thằng nho Cái miếu gần nhà bác tự đó Hồi xưa Tao là người nhan khói Quét dọn Vì tao không có cha mẹ, nên lấy ngôi miếu làm nhà. Cha mẹ mày, lợi dụng chuyện này bắt cóc tao để tế quỷ. Bao nhiêu năm qua, tao vẫn chưa ngày nào ngôi đi hôn thuộc với hai kẻ tán tấn lương tâm đó. Nhò trích lên qua kẻ trăng phẫn nộ. Nó giảm hiến con nó, thì tao cũng dám nhận. Nhưng mà, cái mang của hai vợ chồng nó, thì tao vẫn phải đón. Lỡ cúi người gian dù nước mắt, những giấc mơ kinh hãi nó thấy Hóa ra toàn bộ đều là sự thật. Cha mẹ của nó không phải đi kiếm việc làm để có tiền mà là đi tìm một thầy bà để hiến tế nó cho nạn nhân xấu số. Tờ giấy mà nó tìm thấy ở dưới đít cái lương Lư hư là do mẹ nó cố tình để lại. Họ đã sớm biết bên trong cầu cả kia giắt giữ một hồn ma mang theo thù hận suốt hơn chục năm trời. Rốt cuộc, một đứa từ lúc sinh ra đã lầm lỡ như nó đối với gia đình là cái gì? Chân của mày bị lét như vậy Chắc mày biết tại sao rồi ha Sau khi thực hiện nghi thức hiến tế Cha mẹ mày Đã buộc xác tao vô hòn đá Rồi thả xuống nước cho cá rỉa để phi tan Tao muốn mày cảm nhận được nỗi đau của tao Khi cơ thể bị ăn mòn đến xương tủy Đời cha ăn mặn Đời con khát nước Mày hiểu chưa Lỡ gục đầu khóc nất lên Thật đáng thương làm sao Nó chưa từng có một ngày hạnh phúc chưa từng được yêu thương đúng nghĩa. Sinh ra trong lầm lỡ, lớn lên trong sự thờ ơ, nó luôn cố chấp tin rằng dù không được cha mẹ chuốt vé âu yếm, thì ít nhất họ vẫn lo lắng cho nó. Nó tự tru ngủ bản thân rằng sự tha hương cầu tự của họ cũng chỉ vì mong cho nó một tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng rồi, một ngày kia, sự thật phủ phàng như một nhát dao lạnh lẽo cứ thẳng vào tim của nó. Họ không trời đi để lo cho nó, mà để hiến tế nó Nó không phải là con, không phải người thân Mà chỉ là một con tốt bị đẩy ra để trả món nợ máu của quá khứ Tao cố tình kêu mày ngắm chân vào muối Để mày cảm nhận rõ cái đau mà tao từng chịu đựng. Nhưng mày nghĩ như vậy là đủ hả? Không đau, nó không đáng là gì hết Làm sao đau bằng việc tao bị thằng cha mày Dùng mảnh xương vỡ trong cầu cá đâm tao chứ Làm sao đau bằng việc Cha mẹ mày quẳng tao xuống hồ cá Sao đau bằng lúc đàn cá quay lấy tao Từng con, từng con một Cắn xé thịt tao Xé toát da tao Nhắm nháp từng phần cơ thể của tao Mà tao không thể làm gì khác ngoài cảm nhận nỗi đau lan tràn Trong từng dây thần kinh Hắn găng từng chữ Đôi mắt ánh lên sự méo mó của tâm trí Bị bóp nghẹt bởi thù hận Dòng hắn cao vút lên trong cơn giận dữ Từng chữ như dao cắt ngang không khí Hắn không đợi câu trả lời Hắn không cần nó Cơn giận trong hắn Không đòi hỏi sự biện minh Nó chỉ muốn một điều duy nhất Là sự đền tội Nhò bên trong thân xác của bác tự Siết chặt nắm tay Rồi đột ngột túm lấy tóc của lỡ Kéo lê nó trên nền đất thô ráp Lỡ gào khóc dãy dọa nhưng càng chống cự mái tóc rối bời của nó càng bị siết chặt hơn da đầu như muốn bị lột ra khỏi sọ nước mắt nó rơi lã chả qua lẫn với bụi bặm nhưng nho không giựt lại mỗi bước chân của hắn để lại một vệt nước dài lạnh lẽo như thể cả mặt đất cũng đang bị nhuốm nỗi hận của hắn các ẩm dính bết vào đôi chân trần của Lỡ nhưng nó không còn sức để vận tập nỗi sợ hãi đang nuốt chửng nó, lồng ngực của nó quặn thắt, hơi thở gấp gáp như con thú nhỏ bị giông vào đường cùng. Và rồi ngay trước mép ao, nho khèn lại, nó nghiêng đầu nhìn xuống sinh vật bé nhỏ trong tay của nó. Một giọt nước từ mái tóc ướt của lỡ nhỏ xuống nền đất, tan biến ngay lập tức, không để lại dấu vết gì, giống như sự tồn tại vô nghĩa của nó từ trước đến giờ. Nó bật cười một trang cười canh khách, không vui vẻ, không ấm áp mà lạnh đến khủng khiếp. Mày đừng lo, hắn nghiêng người thì thầm vào tai của lợn. Mày sẽ được trải nghiệm cảm giác của tao sớm thôi. Vừa dứt lời, một lực mạnh đẩy thẳng vào lưng của lợn. Nó đã kéo lở ra tới triều ao. Mặt nước hôm nay không có ánh trăng phản chiếu, nhìn đen ngòm vặn vẹo y như miệng một con quái thú há ra để chờ đợi con mồi. Nho chỉ tay xuống dưới Lỡ nghẹn ngào chảy dùa Chân đạp đất liên tục Mong cầu được ai đó cứu giúp mình Nhưng cái nắm như kìm thép của Nho siết tóc lỡ quá chặt Nó không dùng ra nổi Chỉ định để mặt người mình bị kéo lê ở trên đất Khắp người đó toàn là vết chạy vết rét dưới chân trở nên nhức nhối Càng tới gần bờ ao Lỡ càng quảng sợ Sẽ sớm thôi Lỡ ơi Mày sẽ thay chỗ tao Tao biết mày không cam lòng đâu Nhưng phải vậy Mới thế chỗ tao được Nhò chu môi hút xáo Tiếng xáo của nó gian lên trong đêm vắng Nghe trợn kấy như tiếng gọi vọng từ địa ngục Lỡ dân trơ cho tuyệt vọng Dù nó có gào khóc lớn hơn nữa Cũng không ai nghe thấy Mày chưa nhận ra hả Dân làng này ghê sợ mày lắm á Thằng cha mày giết người Khiến cho miếu thổ địa của cái làng này Không còn ai hương khói Cha ăn mặn Mày con khác nữa Mày muốn trách Thì trách thằng cha của mày kìa Chỗ này là nơi tao nằm Xương của tao còn ở dưới đó Bọn cha gặm không còn miếng thịt nào cả Mặt của lỡ lúc này không còn một giọt máu Nho cú xuống Ép nó ngẩng đầu lên Cặp mắt trắng giả của do cong lên vì phấn khích Không phải mày muốn có bạn sao Xuống đó nằm với tao Mày sẽ có bạn cả đời Đi thôi Ba ngày sau Dân làng tìm thấy xác của lỡ ở dưới ao cá Xác nó nằm từ tối đến sáng Bị trong treo quấn chặt Khó mà dớt lên được Cá quẫy đuôi nhẹ nhẹ dưới ao Thỉnh thoảng bơi qua chỗ lỡ rồi lại chồng về Người lớn trong nhà cấm con cái mình ra coi Chốt hẳn cửa lại để tụi nó không chạy ra được Trong đám dân làng đứng ngóng tình hình đó Bác từ cũng đến nhưng chỉ nhìn một cái rồi bắt đi ngay, bắt khăn gói hết những vật dụng còn lại, rời khỏi cái xứ này chuyển hẳn về nơi khác để sinh sống. cả làng nhìn nhau, không ai nói với ai, chỉ lặng lẽ cúi đầu, nén tiếng thở dài xót xa. họ cố gắng chịu đựng cái mùi hôi tanh nồng nặc bốc lên từ mặt ao, nhẫn nại ngâm mình trong làn nước đục ngầu để cắt bớt trong rêu quấn quanh xác của nó. họ muốn đưa nó lên, muốn chôn cất đàng hoàng ít ra cũng cho nó một chỗ yên nghỉ ở dưới lòng đất. Không chỉ một đêm ngâm nước, cơ thể của nó đã mục rữa. Khi đầu ngón tay chạm vào da thịt lạnh toát, ai nấy đều giật mình. Cái làn da nhợt nhạt, mềm nhũn, tưởng chừng chỉ cần mạnh tay một chút là sẽ tróc ra từng mảnh. Một người trung chảy nâng cánh tay đó lên, nhưng vừa nhấc khỏi mặt nước, lớp da mỏng manh đã bị trượt xuống để lộ cái phần thịt đang bệnh ở bình dưới, một vài người phải quay mặt đi, nuốt giọt cơn buồn nôn trào lên tận cổ họng. Nhưng điều khiến tất cả sững sờ không phải là thi thể đang phân hủy kia, mà là thứ đang đeo lủng lẳng trên chân của nó. Chân của nó bị cá trê rỉ nát, những mảnh thịt bị xé toạc lộ ra phần xương trắng hiếu. Nhưng ngay giữa đám thịt tã tơi, một chiếc vòng chuỗi hạt gỗ lại mắc kẹt nơi miệng vết thương chiếc dòng không phải là thứ vô tri nó bám chặt lấy chân của nó như thể ai đó đã cột nó lại hay như thể chính nó đã tìm đến mà đeo giặc giữa những viên gỗ sậm màu là một sợi chỉ đỏ dắt ngang buộc chặt đến nỗi cứa vào phần thịt bị rỉ dở nơi sợi chỉ thắt chặt máu đã thấm sâu vào sợi chỉ để lại những đường hằng đỏ sẫm loang lổ một giọt máu cuối cùng rỉ xuống từ vết thương thấm vào viên gỗ tròn, tỏa ra một mùi tanh nhẹ nhẹ qua vào không khí ngột ngạt của buổi sáng. Không ai nói gì, chỉ có tiếng nước lách tách nhỏ xuống từ xác cô đó, vỡ tan trên mặt ao tĩnh lặng. Không ai biết phải chôn nó ở đâu. Họ nhìn nhau, ánh mắt lảng tránh như thể sợ rằng chỉ cần nhắc đến sẽ có ai đó nặng nề bắt họ giữ nó lại. Một đứa trẻ không ai thương, không ai chở, sống đã lạc lõng, chết rồi cũng không có chỗ để đi. Sau cùng, họ đem nói về căn nhà sập xệ, nơi duy nhất có thể gọi là nhà của đó. Không có nghĩa trang nào dành cho những kẻ như đó, cũng không ai muốn gánh thêm một nắm mộ vô danh bên cạnh người thân của mình. Họ đào một cái hụyệt ngay trong nền đất rạch lẻo, gom ít tiền mua một chiếc quan tài gỗ rẻ tiền rồi đặt nó xuống lòng đất. Đất được đắp lại, lớp đất mịn màng trải đều nên nhà phẳng lì như chưa từng bị xới tung Không một biên Không một tấm dáng khắc tên Căn nhà cũ kỹ trống quắt Lặng lẽ nuốt lấy tất cả Như thể chưa từng có ai sống ở đây Cái lạnh từ trong lòng đất thấm dần lên Lan tỏa khắp không gian Quấn quanh từng kẻ hở Một nát của bức dách Hòa chào gió Len vào gia trình Những người đang đứng lặng ở bên trên Một bầu không khí âm u bủa vây nhưng không ai nói gì. Những người tự tay chôn nó cúi đầu lặng lặng bỏ đi, không một ai ngoái lại. Họ không muốn nhớ, cũng không dám nhớ. Ngoài trừ những kẻ đã chôn nó xuống, cả làng cũng không ai biết xác của nó nằm ở đâu. Nhưng quan trọng gì đâu, khi sống nó là cái bóng mờ nhạt lướt qua mắt người đời mà không để lại dấu vết thì chết rồi, không ai bận tâm. Một cái tên đã bị lãng quên. Một sinh mạng chưa bao giờ có chỗ đứng ở trong lòng người. Không nhàn khói, không cúng bái, không ai còn nhớ dưới nền đất lạnh lẽo kia có một đứa trẻ từng tồn tại. Ngày qua ngày, cơn mưa rửa sạch mọi dấu vết, Mặt đất cứ như vậy mà khô cằn, rồi bị người ta qua lại giảm đạp không chút do dự. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã nhìn chút thời gian lắng nghe hết truyện của ngày hôm nay. Và khi hết chuyện rồi, tôi mới biết được cái tên lỡ nó tội tới cỡ nào quý vị. Quá tội cho một đứa trẻ. Đứa trẻ đâu có tội gì đâu. Tại sao đối xử với nó tàn nhẫn như vậy? Ủa mà không biết nè, hỏi quý vị coi. Ở trên đời này còn có mấy cái chuyện mà... Sao ta? À... Không cần làm mà muốn giàu mà phải đi làm những cái trò quái quỷ đó không ta? Còn không? Chứ nói thiệt á là cuộc đời tôi Là tôi chỉ có một Cái tư duy thôi Muốn giàu là phải cố gắng Đã phải làm Làm bất chấp tất cả Chứ không có mà Của mà từ trên trời rơi xuống đâu Mà có từ trên trời rơi xuống đi nữa Bạn không biết cách giữ Thì nó cũng sẽ hết thôi mấy gì Đúng không Tôi nói đúng mà Thôi Ngủ thôi mấy dị Khuya rồi <cười>